Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 6. Ngũ Long Hạp Cốc Mặt mũi của trương côn tràn ngập sự xấu hổ, nước mắt tuôn đầy mặt quỳ xuống thúc thích khóc nói, tiểu thư chuyện này côn tội đáng chết vạn lần, chuyện tới đây rồi côn không nói thì thật không thể chịu được năm đó thiên tướng quân trương giác dùng thuật phổ độ chúng sinh, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, thương thiên dĩ tử hoàng thiên đương lập, mưu đồ thiên hạ, bất đắc dĩ để lộ tình tiết ra bên ngoài khiến cho triều đình sớm có chuẩn bị. Trung Lan tướng Lô Thực Hoàng Phủ Tung Chu Tuấn tất cả đều dẫn tin binh ba đường thảo phạt, cuối cùng binh mã khăn vàng không chống nổi cuối cùng bị trấn áp, thiên tướng quân địa tướng quân nhân tướng quân trước sau chết trân, tuy các nơi cũng có binh mã địa phương chống lại triều đình nhưng đa sinh biên đổi lớn, không còn lòng vì trăm họ cứu dân thiên hạ khỏi nước sôi lửa bỏng nữa, ngược lại lại cầu tư cầu lợi, vào nhà cướp của gây nguy hại cho dân chúng, cùng với dụng ý khi đó của trương tướng quân hoàn toàn trái ngược. Hiện nay khăn vàng binh không còn như trước kia nữa rồi, mà khả năng để tiểu thư Đông Sơn tái khởi đã dần trở nên không còn khả năng nữa. Trương công già nua vô lực khóc trống khiến cho đại sảnh trầm mặt thật lâu mỗi người đều lộ vẻ ảm đạm không biết phải làm thế nào. Trương trọng Phật phòng lồng ngực bất bình vô cùng, cố gắng dẹp loạn lửa giận trong người, hai mắt giống như phun ra lửa, tóc mai tái nhật tung bay trong gió. Có thể thấy hắn tức giận đến độ nào, chẳng qua vì cố gắng khắc chế mới thế. Kỳ thật Trương Côn nói có phần đạo lý hắn cũng biết nhưng ở sâu trong lòng của hắn khó có thể tiếp nhận lời nó của mình, nếu hắn không phải là em ruột của mình. Cùng với mình Trương Giác Trương Ninh mấy năm qua xuất sinh nhập tử thì đã một đau chém chết Trương Côn. Trương Ninh cũng xuất hiện tâm sự, khuôn mặt như hoa như ngọc bổng trở nên tiêu điều, nàng hít sâu một hơi, vẫn miễn cười dễ nghe nói, chuyện này không cần thương nghị nữa, ta đã có chủ trương các ngươi không phải nói hôm nay có quan viên xuất phát từ những âm sao hiện tại đã tới ngũ Long Sơn. Có chủ trương ý kiến gì không? Trương Côn biết Trương Ninh đã định chủ ý. Lòng như đau cắt không biết phải làm sao đành đứng lên thàn giọng mà nói. Tình thế trước mắt cần phải xem xét. Mục đích của bọn họ rất có khả năng là tới Trường An. Bởi vì thiên tử đã ca xô chiếu thiên hạ để cho Dương Châu Mục Trương Lãng mang ngọc Tỷ trở về Trường An. Trương Lãng phái sứ giả đi trước âm thầm hối lộ cũng có nhiều khả năng. Tuy nhiên lần này kỳ quái là chỉ có một đội ngũ đi. Không hề có quân nhu vật phẩm gì cả. Trương Côn cũng khó hiểu. Mấy đội ngũ sứ giả này muốn hối lộ phải có vàng bạc châu báu chất thành xe mới đúng mà đội nhân mã của trương lãng này lại trống trơn, không có gì khác, lúc này một thủ lĩnh đang hoài nghi nói, có thể đây là trương lãng không, hắn bí mật tới trường An, trương trọng nghe xong liền lắc đầu sắc mặt tái nhật không cho là đúng mà nói, chuyện này không thể nào, hắn là người không khéo làm sao có thể mang ít nhân mã như vậy đến trường An được, phải biết rằng trương lãng là người giết viên thuật đánh bại Tào Tháo. Trừ phi là hắn chán sống nếu không sẽ không mang ít binh mã như thế, chớ quên rằng lúc ở hổ lao quan, 18 chư hầu thảo phạt động trắc hắn uy phong thế nào đại đa số mọi người đều rõ. Trương Ninh bỗng nhiên đứng lên lông mày siết chặt khuôn mặt cuối cùng cũng nghiêm túc mà nói, mặc kệ như thế nào chúng ta lập tức tập hợp đội ngũ bộ hạ động thủ, phải biết rằng chúng ta tài vật trống rỗng, kho lương cạn không, cầm cự không được bao lâu, nếu không lưu tích và cung đô cũng không dám thông tính chúng ta trắng trợn như vậy. Trương Côn và Trương Trọng hai người nhìn nhau tất cả đều không dành lòng bất đắc dĩ gật nhẹ đầu. Trương lãng ngồi ở trong xe sóc nảy chóng mặt mà buồn ngủ. 500 hắc ưng vệ từng bước tiến lên phía trước. Tất cả bọn họ đều biết lần đi này không phải là trò đùa. Binh mã khăn vàng rất lợi hại tuy rằng nếu như đối đầu trực diện bên mình tuyệt đối có chiến lực nhưng sợ nhất là bọn họ dùng ám chiêu. Theo thám thính của hàng cử thì phía trước không xa chính là ngũ Long hạp cốc, hai bên là rừng sang sát, vô cùng âm u. Nếu như có người muốn đánh lén thì đây chính là địa phương lý tưởng nhất, bọn họ dùng tâm ngoan độc dùng đất đá cung nỏ mai phục thì nhất định phe mình sẽ thảm bại, thậm chí dùng thêm hỏa công thì toàn quân bị diệt, Yến Minh ở hạp cốc xuống xe ngựa, sau đó cung kính nói, thiếu gia đã tới cửa vào của ngũ long hạp cốc, mấy trăm ưng vệ cũng sớm dừng lại, nhìn quanh bốn phía, xem ra bọn họ đều biết con đường này rất khó tiến vào, trương lãng lên tiếng kéo rèm vải sau đó chui ra khỏi xe ngựa, hắn đưa mắt nhìn bốn phía, Nhìn thấy dãy núi bốn phía chim thú tuyệt tung không có dấu hiệu của sự sống trên mặt của hắn hiện ra vẽ cảnh giới. Đây là giác quan thứ sáu sau vô số lần sinh tử mà hắn có được. Đối với một bộ đội đặc chủng mà nói, hắn trời sinh có năng lực cảm ứng với sự vật, khóe miệng của trương lãng nở ra nụ cười, lúc càng nguy hiểm thì càng phải tỉnh táo. Nếu như mình đoán không sai thì hạp cốc này sẽ có địch nhân, bởi vì ngoài ngũ long hạp cốc ra thì ở đây không còn vị trí nào mai phục thuận lợi hơn. Mà mình rời khỏi con đường này được thì sẽ bình an vô sự. Xem ra người hành động lần này chẳng những muốn giết người mà còn muốn đoạt mệnh của mình. Trương Lãng cười lạnh lũng ngẩn đầu quan sát sắc trời. sắc trời rất âm u, đã qua giờ thân, gần về hoàng hôn rồi. Trước kia không có vấn đề gì nhưng không có nghĩa về sau cũng bình an vô sự. Cho nên cần phải cẩn thận từng bước. Đúng lúc này Trương Lãng hạ một mệnh lệnh. Phân đội của mọi người kiểm tra địa hình xung quanh sau đó chiếm lấy vị trí thuận lợi mặt khác mấy đội khác thì phân ra tuần tra Bảo trì khoảng cách nhất định có động tĩnh thì liên lạc với nhau. Chúng ta chuẩn bị qua đêm ở đây. Mệnh lệnh này đối với binh lính bình thường mà nói sẽ mắng Trương Lãng lật trời qua đêm ở trong núi không chết cống mới là chuyện lạ. Nờ nờ bọn họ đã theo Trương Lãng từ lâu, trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh cho nên không hề có một chút bất mãn ngược lại lại kết đội tìm vị trí an toàn. Mà Triệu Vũ và Dương Dung đơn giản chỉ cần ở trong xe ngựa là không quá lạnh rồi. Trương Lãng đành để mặt các nàng đốt lửa lên rồi tính sau. Hành động lần này của Trương Lãng khiến cho đám người Trương Côn Trương Ninh kinh ngạc không thôi, trận tuyến thoáng chốc rối loạn không biết phải làm sao, bởi vì tối nay nếu như không động thủ, chỉ phái người bí mật giám thị thì không biết được vào đêm khuya bọn họ có vượt qua khỏi ngũ long hạp cốc hay không. Chương 7, Khô Lâu Binh Thật không ngờ rằng đối phương lại không hề sợ hãi mà dám nghỉ ngơi ở trong núi qua đêm, nói rõ là đối nghịch với mình, xem ra người lãnh đạo đội ngũ này đúng là một nhân vật, sách trời dần dần tối xuống. Ở cách ngủ Long hạp cốc không xa, ánh lửa hừng hực chiếu sáng cả bầu trời đêm, không ít ưng vệ để nguyên quần áo đi ngủ, phòng ngừa xảy ra sự cố, cả sơn cốc chỉ có tiếng củi đốt cháy tí tách và gió bắt gào thét, trương lãng sở dĩ chọn chỗ này bởi vì cách nơi này mấy trăm bước đều không có chướng ngại vật tương đối trống trải một khi có chuyện xảy ra thì có thể tập hợp lại, cho dù địch nhân tập kích binh sĩ cũng sẽ tiến hành ứng chiến tốt, lúc này có một phân đội ưng vệ toàn thân mặc Nhung trang qua lại tuần tả. Dưới sự gào thét của gió bắc càng lộ ra vẻ oai hùng, trương lãng dương dung triệu vũ ba người ở trong một doanh trướng bên trong đốt lửa cháy dùng để khu hàng, hai mỹ nữ ôm nhau ngủ say trương lãng thì ngồi bên cạnh đống lửa, nhìn ánh lửa hừng hực nhập thần nếu như mình đoán không sai thì bọn họ sẽ tới vào đêm hôm nay đại đội của mình đi qua ngũ long hạp cốc, bọn họ lúc đó chặn đường mình thì sẽ tốn đại công phu rồi, còn nếu như tối nay bình an vô sự thì cho thấy đạo phỉ kia biết khó mà lui, không ra tay như vậy thì không gì tốt hơn. Thời gian từng lúc từng lúc từng lúc trôi qua, trời càng ngày càng về đêm hôm nay đã xuất hiện ánh trăng, ở trong đám mây trắng ánh trăng lúc sáng lúc tối ở phía xa, xa xa truyền tới thanh âm kỳ quái khiến cho người ta phải rùng mình, một đêm bình tĩnh, đúng lúc này có thanh âm kinh thiên động địa vang lên, xé rách bầu trời đêm, có quỷ, nhanh có ai không có quỷ, trong mơ hồ truyền tới thanh âm sợ hãi và bất an, trương lãng nghe thấy tiếng có quỷ thì lập tức lao ra khỏi doanh trướng, điển vi Yến Minh cũng lao ra theo sát hắn. Lúc này trương lãng mới phát hiện khắp nơi không biết từ khi nào xuất hiện sương trắng nhàn nhạt, dưới ánh trăng lộ ra vẻ mơ hồ, trương lãng sải bước về phía đó tỉnh táo hỏi Yến Minh, chuyện gì xảy ra, Yến Minh chăm chú theo sau lưng của trương lãng, khó hiểu lắc đầu, thuộc hạ không biết, lúc này ở trong doanh trướng đi ra mấy trăm ưng vệ, cơ hồ cùng một lúc đi ra rút vũ khí chuẩn bị trạng thái lâm chiến. Hàng cử trước hết tìm tới vệ binh phát ra thanh âm chỉ thấy trước ánh trăng sắc mặt cô hắn tái nhật toát ra không ít mồ hôi nhìn ra vô cùng lo lắng lòng ngược Phật phòng bất định hai mắt ngây ngốc nhìn chầm chầm phía trên không trung. Đồng thời lẩm bẩm nói, tướng quân nhìn xem, nhìn xem, trương lãng cùng mấy trăm người nhìn theo theo ngón tay của hắn cơ hồ bọn họ đều kêu lên, mẹ ơi có quỷ, ngay lập tức bọn họ loạn thành một bầy với ý chí sắc thép của 500 ưng vệ cũng bối rối như vậy cho thấy những gì bọn họ xem kinh khủng thế nào. Trương lãng ngẩn đầu nhìn lại, cũng hít một hơi lạnh cuối cùng minh bạch nguyên nhân vì sao ưng vệ sợ hãi, ở dưới ánh trăng nhàn nhạt, không trung phiêu đã một thân tuyết trắng lệ quỷ có tóc dài tới đầu gối hai mắt đỏ rực như ẩn như hiện, hai răng nanh màu vàng dài nhọn vô cùng dọa người, mọi người sau khi nhìn thấy thì thét ra tiếng kêu thê lương thảm thiết khiến cho người nghe cảm thấy toàn thân sởn gai ốc. Người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này tin rằng ba hồn bảy vía đã biến mất vô ảnh vô tung. Trong mấy trăm ưng vệ có không ít người hai chân phát trung vô cùng khủng bố. Ở trong thời đại mê tín này vô luân là ai đối với đầu trâu mặt ngựa thần tiên ác ma 18 tầng địa ngục đều tin tưởng. a, Dương Dung và Triệu Vũ chạy tới nhìn theo ánh mắt của mọi người cũng quay cùng sợ hãi tới cực điểm. Mặt mày ảm đạm vô cùng, lớn tiếng thét lên, dùng tốc độ thường nhân khó tưởng tượng được mà nắm lấy tay của trương lãng chôn đầu vào sâu trong ngực của hắn. Phương tâm nhảy loạn không ngừng. Không khí nặng nề bao trùng mọi người không ai tưởng tượng được chuyện gì xảy ra. Điển vi võ nghệ vô cùng cao minh bỗng nhiên tròn xoe hai mắt, giống như phát hiện ra điều gì liền lớn tiếng nói. Mọi người coi chừng, cùng một thời gian, Trương Lãng nhếch mí mắt lên, vài luồng bóng đen với tốc độ như là sao băng từ mấy trăm bước bỗng nhiên bay tới. May mà Trương Lãng phản ứng cực nhanh, lập tức né tránh. Nhưng sự tình vẫn chưa hết lúc mọi người đang kinh hồn bất định thì từng luồng sương bay tới trong bóng đêm lộ vẻ quỷ dị dọa người. Hàng cử sắc mặt tái mét, ra sức hét lớn, mọi người mau lui lại, coi chừng có độc, mọi người nghe vậy liền che mũi lại, nhanh chóng lui về phía sau không làm rối loạn trận tuyến. Trương Lãng kéo hai nữ nhân, Dương Dung cũng may mà sau khi trải qua cơn kinh hải phân tích lý tính thì ổn định hơn rất nhiều, mặc dù lùi về phía sau nhưng hai mắt của Trương Lãng vẫn nhìn chầm chầm về phía trước, hắn là người của thế kỷ 21 không tin quỷ thần, tuy nhiên tình hình buổi tối hôm nay vô cùng không ổn, nhất thời không tìm ra nguyên nhân. Đồng thời trong lòng của hắn nổi lên từng cảm giác bất an, trong làng sương mù bỗng nhiên hiện ra một đám người, mỗi người đều mặc áo màu tro hoặc màu trắng, tóc tai rối bù, huyết tinh lộn xộn, lưỡi dài như quỷ thắt cổ, ống tay màu trắng khô như móng gà, cầm xích sắc màu thô, giống như quỷ nhập tràng vậy, hai cái răng thì nhọn hoắt thò ra ngoài, chân tay hành động không tự nhiên, lại có một đám khô lâu binh cho dù với người bình thường không khác biệt lắm nhưng thất kiểu chảy máu hai mắt không có trồng. Trên mặt tràn đầy tơ máu hàm răng vàng khè, quả thực khiến cho người ta hồn phi phách tán. Lúc này trong đêm bỗng truyền tới tiếng kim thiếc như là tiếng kim thiếc như là tiếng chung rầu thảm tuyệt vọng như tiếng khóc ngẹn ngào vô cùng. Chút ít ưng vệ sau khi kiên trì tinh thần cuối cùng cũng đã sụp đổ, ai cũng ngây ngốc thần sắc lộ ra vẻ kinh hải. Bọn họ nghe đồn đám giặc khăn vàng này có Thái Bình yêu thuật, có thể khu động lão quỷ u linh trăm năm, xem ra đúng là có chuyện này, lần này tai kiếp khó tránh khỏi, người làm sao có thể đấu với quỷ hồn Ai ai cũng tuyệt vọng, 500 ưng vệ ai cũng có suy nghĩ này, kỳ thật cho dù binh sĩ huấn luyện nghiêm túc thì cũng là người, trước mặt quỷ bọn họ làm sao có thể chấn trụ được, chương 8, đánh bại quỷ binh. Đám quân hồn kia theo tiếng chuông mà từ từ lao lên, người trước hết giao phong là một ưng vệ cường tráng, hắn vung đao từ trên xuống dánh tới, đột nhiên lệ quỷ lập lòe hai mắt lõm xuống, cái lưỡi dài ra vô cùng khủng bố. Tuy nhiên những năm nay được huấn luyện gian khổ tinh thần bất khuất khiến cho hắn quên cái gì gọi là lùi bước, ưng vệ này rung rẩy quát lớn, giả thần giả quỷ, ăn một đau của ta, đơn đau của hắn rời khỏi vỏ lưu quan điện ảnh xuất hiện, phá rách hư không đánh tới, lệ quỷ kia hắc hắc kêu lên hai tiếng, thân thể khẽ nhoán qua một cái, trong màn sương khói cái lưỡi đỏ lòng thoáng cái biến mất vô ảnh vô tung, ưng vệ kia sửng sờ, trong chốc lát thanh âm xé gió cấp tốc vang lên, Cánh tay trái rung lên máu tươi không ngăn được mà chảy ra, trong lòng đau đớn kịch liệt, khiến cho hắn không nhịn được mà thê thảm kêu lên một tiếng, huynh đệ huynh đệ làm sao vậy, sau đó một ưng vệ đỡ hắn dậy lớn tiếng lo lắng hỏi, chỉ thấy ưng vệ kia đau khổ thì thào hai tiếng, toàn thân đau nhức đã rơi vào hôn mê, một ưng vệ khác hiển nhiên đa quen thuộc với tình trạng ngã xuống thế này liền lạnh lùng nói, hừ lão tử liều mạng với ngươi, tiếng nói vừa dứt, hắn rút đơn đau xông tới, như muốn quát hết phản khí vậy. Nhưng đáng buồn chính là, vận mệnh của hắn cũng không sai biệt, bị đối phương đánh ngã, dãy dãy vài cái bất động mà nằm không biết còn sống hay đã chết. Chúng ưng vệ lúc này nhìn thấy hai người trong vũng máu đôi mắt liền trở nên ngưng trọng, trương lãng thấy vậy nhất thời không biết làm sao, vô kế khả thi chỉ có thể mang theo điển vi và yến minh đánh tới. Trước mặt hắn là một khô lâu binh, dùng bộ dạng quá dị mà tiến tới, cái đầu to thỉnh thoảng trướng máu, sương mùa lan tràn, ống ánh lúc sáng lúc tối. Con mẹ nó để lão tử xem ngươi là quỷ hay là người, ta không tin mấy thứ tà ma này. Lúc khô lâu binh từ từ dơ cái cây kiếm sắt rỉ sét lên, trương lãng nhanh chóng tỉnh táo tập trung tinh thần. Khô lâu binh kêu lên hai tiếng re ré bỗng nhiên quát lớn, chuyển, khô lâu binh trước mắt biến bất vô ảnh vô tung làm cho trương lãng không biết là xảy ra chuyện gì nữa. Bỗng nhiên hắn phát hiện ra một luồng đao phong tiến tới eo của mình, không lẽ hắn đánh lén, hắn có ba đầu sáu tay sao? Trong nháy mắt trương lãng dùng tốc độ mà thường nhân khó có thể tưởng tượng được bắp chân nhẹ nhàng co lại, nhảy lên trên không trung lộn ngược về phía sau, động tác của hắn vô cùng nhanh nhẹn, đao khí này khó khăn lắm chỉ phá rách được y phục của hắn. Mồ hôi lạnh của trương lãng toát ra trong lòng thầm nói mình may mắn nếu như đối phương nhanh hơn một phần nghìn giây thôi thì mình cũng giống như hai hắc ưng vệ kia. Hai mắt của trương lãng đỏ lên, trong lòng tràn ngập sự phẫn nộ, hắn nhìn khô lâu bên phía trước trong lòng thầm thề nhất định phải vạch trần một diện thật của ngươi. Nói thì chậm nhưng khi đó diễn biến lại rất nhanh. Trương lãng bước qua trước một bước dài, giúp toàn lực, bội kiếm trong tay liền nổ ông ông lên, lại một kích nữa vung lên, như một cơn gió lạnh đến từ cực nam. Phi hoàng lưu Tinh, thiểm điểm xuất kích, quả thực không hề để lại dấu vết, thập phần xảo diệu. Xem ra cái này hơn nửa năm qua, trương lãng cũng không bởi vì mình đạt được quyền cao chức trọng mà bỏ qua luyện tập công phu, ngược lại còn tiến bộ hơn không ít so với trước kia. Hắn chính là một thiếu niên không thiếu lòng cầu tiến, mũi kích nhanh chóng đâm tới mi tâm. Chiến lược đầu tiên chính là áp bách đối thủ, sau đó nhanh tay tấn công, nhưng ngoài ý định, cái tên khô lâu kia mặc dù cầm kiếm để phản kích lại, nhưng thủ pháp vẫn chậm hơn 2-3 nhịp. Thân thủ đó nếu như giao thủ cùng ưng vệ thì cũng chỉ có thể chết một ngàn lần, ngay khi nội tâm của trương lãng bị mê hoặc nhưng trường kiếm trong tay vẫn không ngừng lại, dùng tốc độ của thanh kiếm xuyên thẳng qua mi tâm của khô lâu. Cơ hội như không có một tia ngăn cản, phá nát lông mày của khô lâu. Nhưng điều kỳ lạ chính là, khi đâm vào cảm giác cứ như chọc vào một miếng bông, mềm nhũng. chợt nhớ tới ba mũi tên của mình. Một mũi tên trúng đích nhưng lại chẳng đã thương được nửa tất, liền cảm giác lạnh người. Cùng một thời gian, Trương Lãng cảm thấy sự tình có chút nghi vấn, thập phần không đúng, trong nội tâm thầm kêu không ổn, gấp muốn rút kiếm nghi người lui bước. Nhưng vào lúc này, khô lâu binh lại thuận thế một lần nữa xuất kích. Phát ra chiêu kiếm thứ hai, khô lâu binh giống như cái lúc trước, ngay trên đầu lâu là hai hốc mắt, còn không ngừng thất khiếu chảy máu. Thoáng một phát liền biến bất vô tung vô ảnh, khiến cho Trương Lãng phải trợn mắt há hốc mồm đứng nhìn, đó là người hoàn toàn. Ánh mắt của Trương Lãng lại lộ ra sự phức tạp, vừa kinh ngạc vừa thương tiếc, không sai. Khi người nọ cười lại lộ ra cái miệng đầy răng nanh. Dưới ánh trăng, mặc dù nhìn không rõ, nhưng không dưới mười cái. Ngay khi trương lãng đang sửng sốt, thì cái tựa như u linh kiếm của một người tựa như tiếp hồn sứ giả từ địa ngục đến, tốc độ rất cao xé gió mà trảm tới. Cơ hồ cùng một thời gian, trương lãng bỗng nhiên phát hiện ra tại sao cận vệ hắc ưng của mình vừa rồi tự dưng lại té trên mặt đất, tất nhiên cũng là chứng kiến cảnh tượng của đối phương, khiến cho mình sửng sờ. Rồi trong nháy mắt bị đối phương đánh lén. Bằng không, với sức chiến đấu của đội ưng vệ, thì không thể nào dễ dàng bị đánh ngã như vậy. Dưới làng ranh sinh tử, trong nội tâm của trương lãng liền dân lên lòng ham sống khiến hắn trở nên tỉnh táo hơn. Tai mắt trở nên nhanh nhạy gấp bội, các loại biện pháp chống đỡ trong nháy mắt hiện ra trong đầu. Nếu như muốn dùng kiếm ngăn cản thì không thể nào, cho dù rút kiếm, thu hồi rồi lại rút kiếm thì động tác không thể nối thành một mạch, cũng cần phải có thời gian. Mà tính mạng của mình thì lại càng nguy hiểm hơn trong lúc chờ rút kiếm cản trở lực ma sát với cái đầu lâu, cơ hồ bằng phản ứng bản năng. Trương lãng quyết định thật nhanh, lập tức dùng trường kiếm trong tay, phần eo, đùi, cánh tay đồng loạt phát lực. Cả người cứ như một cành công, mà trường kiếm của khô lâu kia vừa vạn xẹt qua mũi trương lãng, dưới ánh trăng chiếu rọi, thanh trường kiếm kia phát ra thứ ánh sáng lạnh lùng, A, lãng ca ca coi chừng. Lão công, coi chừng, á, dương dùng cùng triệu vũ đứng đằng xa theo dõi cuộc chiến, mắt thấy tình hình chiến đấu hung hiểm, còn chưa kịp hồi phục lại tinh thần thì lại bị kinh hãi lần nữa tim đập không ngừng. Thật sự là lớp sóng này chưa tan thì lớp sóng kia lại tới. Hai người cùng một lúc lên tiếng cảnh báo, chương chính, mặt nạ khô lâu. Khô lâu binh chỉ ồ lên một tiếng, giống như là không tin. Chiều này ngày đêm luyện tập, vậy mà lại thất thủ, khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Trương lãng vừa mới bước ngang qua cánh cửa diêm la trở về, còn chưa kịp lau mồi hôi thì đối phương đã rất nhanh giật mình bừng tỉnh, kiếm kia lao thẳng đến như muốn đẩy Trương Lãng vào chỗ chết. Bởi vì hắn biết rõ, một khi Trương Lãng trì hoãn như vậy, thì những bí mật đều bại lộ hết, ưu thế của mình cũng biến mất luôn. Đến lúc đó, tinh thần chiến đấu sẽ trở nên sa sút, thoát chết, Trương Lãng lại đối mặt với chiêu kiếm đoạt mạng trực diện của đối phương, trong nội tâm bỗng nhiên có cảm giác một mảnh khoáng đạt. Chính mình giống như là nhớ tới cái gì, hai mắt lóe ra ánh sáng hưng phấn, một chiêu, lý ngư đã đỉnh, chuẩn xác. Chẳng những né được mũi nhọn công kích của đối phương, mà một lần nữa lại đứng dậy được. Hai người lại tiến vào trạng thái đối mặt lẫn nhau, lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến tiếng cười như trống chiều chung sớm truyền khắp toàn trường của điển vi. Ha ha, lão điển ta cứ nghĩ rằng trên đời này thật sự có u linh lệ quỷ tồn tại, nhưng không nghĩ các ngươi lại diễn vỡ kịch hài như vậy, hại mọi người sợ hãi hùng, khiếp vía cả buổi. Ngươi là đồ con rùa, xem lão điển ta thu phục các ngươi như thế nào đây. Trương lãng nghe thấy liền thừa cơ nhìn qua, mượn ánh sáng lờ mờ trong đêm, nhìn thấy được thân hình cao lớn, thô kịch của điển vi đang dẫm lên trên thân thể của một người. Người này toàn thân thỉnh thoảng dốc sức giải dụa, tuy nhìn không rõ gương mặt của y, nhưng đoán chừng khả năng đã bị thương, chắc hẳn là đã ăn một thiết kích của điển vi. Điển vi một tay nhất thiết kích, một tay vuốt vuốt một vật, trận mắt xem xét, đúng là một cái đầu lâu với một mái tóc giả đầy màu sắc. Phía dưới là một áo khoác dài màu xám đang lắc lưu. Chỉ thấy y kêu lên kỳ lạ, thứ này làm rất thật, hại lão điển ta phải sợ ba phần. Thật là mất mặt, dùng vũ lực, điển vi quả nhiên việc đáng làm thì làm. Bằng vào thân thủ cao siêu của hắn đã mở ra được cục diện nặng nề, chân tướng một khi bị cởi bỏ, những ưng vệ quân còn lại người nào cũng trợn mắt tròn xoe, nghiến răng nghiến lợi, nhớ tới vừa rồi chính mình sợ hãi phát trung, thì sắc mặt không tự chủ được, đỏ bừng lên. Tuy rằng đã trải qua chúa công nghiêm khắc chọn lựa, hơn nữa còn gian khổ huấn luyện thì lần này thật sự là thể diện bị vứt ở nhà hết rồi. Nghĩ đến điều này, không khỏi thẹn quá hóa giận, lại như ông vỡ tổ chạy đến. Mà Dương Dùng cùng Triệu Vũ thì vỗ vỗ ngực, xem ra vẫn còn sợ hãi trong lòng, nhưng đối với đồ vật trong tay của Điển Vi lại cảm thấy hứng thú, chạy đến để xem, Trương Lãng thấy đội quân ưng vệ người nào cũng xông lên. Hận không thể đem cái thứ giả mạo quỷ hồn này băm thành tám khúc không khỏi nhìn chầm chầm vào cái trước mặt đang xuất hiện thần sắc kinh hoàng thì dùng sức vào đang điền, trung khí mười phần nhắc nhở toàn trường, mọi người nhất định phải coi chừng. Đằng sau mỗi cái mặt nạ đều có người núp. Đặc biệt khi hắn xoay người thì nhất định phải cẩn thận, trương lãng lời nói này rất kịp thời, chẳng những khiến cho đối phương sinh ra cảm giác bị nhìn thấu, hơn nữa lại khiến cho các ưng vệ quân không còn tức giận quá mức, đầu óc tỉnh táo lại. Ngẫm lại thân thủ của mình, các loại năng lực phản ứng, các ưng vệ quân chỉ cao hơn chứ không có thấp, nhưng do vừa rồi thiếu chút nữa bị trúng chiêu, mặc dù nguyên nhân huyền bí chiếm tỷ lệ rất lớn trong đó, nhưng khi chiến đấu không cho phép ngươi nửa điểm phân tâm, bằng không thì đầu thân hai chỗ khác biệt. Hiện tại nhớ tới vừa nãy, trong nội tâm vẫn còn khiếp sợ, đây chính là lần tiếp cận tử thần của mình. Lúc này tình thế đã thay đổi, ưng vệ quân đã hồi phục lại như bình thường lại trong cơn giận dữ nhưng không mất bình tĩnh. Giả trang thành khô lâu binh, đám đầu trâu mặt ngựa giặt khăn vàng liên tiếp bị bại lui. Khô lâu binh trước sau tướng mạo, hình dáng đều thay đổi, biết rõ là giả, nhưng ngoại hình lại rất thật. Có không ít những ưng vệ quân vẫn cảm thấy cả kinh, thỉnh thoảng lại sửng sờ. Một số ít mặc dù đã được nhắc nhở, nhưng lúc đối phương quay người, thì phản ứng không kịp. Nhưng tổng thể mà nói, Đáng cân thắng lợi đã nghiêng về bên phía trương lãng, có lẽ đầu lĩnh của đối phương cũng không đoán được chính mình lại đụng phải một đối thủ như thế. Nếu như trước kia, chỉ cần xuất động khô lâu quỷ binh, cuộc chiến này không cần đánh là có thể hù chết đối phương, sau đó thu nhặt tiền tài, đại thắng trở về. Nhưng hôm nay đối thủ lại khác, đối phương chẳng những không ai bị dọa cho chạy, mà càng đánh càng mạnh. Lại còn phá nát trận thế mà trại chủ đã khổ tâm chuẩn bị kỹ. Điều này khiến cho hắn cảm giác không ổn. Các huynh đệ bên cạnh mình đã bắt đầu ngã xuống. Hơn nữa còn phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong nội tâm liền ấn lạnh, vì vậy hắn quyết định thật nhanh, từ trong lòng ngực lấy ra cầm kim linh, âm thanh không phát ra tiếng động, cùng một thời gian bắt đầu lui về đằng sau, Hắc ưng vệ làm sao chịu bỏ qua. Quả thực là cạn tàu ráo máng, làm cho đối phương ngay cả bị thương cũng không chú ý đến, phải chạy trối chết, đối phương do quen thuộc địa hình. Hai ba phát nhảy liền vô tung vô ảnh. Ưng vệ quân chỉ có thể mở to đôi mắt, tức giận bất bình, trận chiến này đến cũng nhanh mà đi cũng nhau. Nhưng trong lòng mỗi người đều dâng lên cảm giác sinh tử. Mọi người đều phát giác, lưng áo của mình nhiều ít đã có chút ướt sủng. Không thể tưởng tượng được giả thần giả quỷ lại có uy lực lớn đến như vậy. Hơn nữa thủ đoạn lại rất ma mảnh, lúc này, sương mù đã dần dần nhạt xuống. Ánh trăng cùng với ánh sáng của bó đuốc đã dần dần chiếu rọi mọi thứ, Trương Lãng khoát trên vai một chiến sĩ ưng vệ quân bị thương, lại khiến cho Dương Dung hỗ trợ băng bó. Sau khi kiểm kê lại nhân số, thấy hy sinh hết 7 ưng vệ quân, bị thương gần 30 người. Đây là tổn thất lớn nhất từ khi ưng vệ quân xuất đạo cho đến nay, điều này khiến cho Trương Lãng sắc mặt thập phần khó coi. Yến Minh cùng hàng cử tử hai người cũng im lặng không nói. Một người xử lý sự tình hậu chiến. Một người chịu trách nhiệm ra hỏi tù binh. Nhìn qua, tâm tình của bọn họ cũng không khá lắm, chương 10, truy tìm hang ổ. Chỉ có điển vi cao lớn, thô kệch là cười ha hả đi tới. Mặt đầy râu lạc, miệng rộng cơ hồ kéo đến mang tay. Xem ra tâm trạng của y không tệ. Một tay kiên thiết kích trên vai, một tay cầm cái mặt nạ khô lâu, trương lãng cơ linh khẽ động, vội vàng cầm lấy vật trong tay điển vi, cẩn thận quan sát. Sau đó không hề để ý đến Điển Vi, bộ dạng sững sờ nói, Điển Vi, ngươi hãy nhìn xem, Điển Vi khó hiểu nhìn Trương Lãng, mất hứng nói, Lão Đại, ngươi muốn Lão Điển mang cái thứ buồn nôn này đi đốt, Trương Lãng cũng không trả lời, cứ thể mà bước đến gần Điển Vi, không thèm để ý đến sự kháng cự của Điển Vi, cưỡng ép đặt chiếc mặt nạ khô lâu này lên đầu của hắn, sau đó nói, Điển Vi, ngươi đi thử xem, Điển Vi khó hiểu vô cùng. Trương lãng bỗng nhiên cảm thấy không đúng nhớ lại bộ dạng quái gì lúc nãy Trương lãng bỗng nhiên tỉnh ngộ hóa ra cái mặt nạ này không phải mang chính diện mà là phải đeo ngược lại. Tương đương đằng sau có nhiều hơn một cái mặt nạ quỷ sau đó chạy tới như vậy trước mặt người khác sẽ xuất hiện hình ảnh của khô lâu. Thứ này là đầu lâu giả dối không biết dùng bằng chất liệu gì nhưng rất chân thật đặc biệt là trong đêm mờ mịt giống hệt như đầu lâu mà mấy món đồ kia phối hợp cũng vô cùng ăn ý. Điển vi bị Trương lãng ép buộc đành không cam lòng đeo mặt nạ lên. Chúng ưng vệ cũng cảm thấy hiếu kỳ, cùng nhau tiến tới quan sát cái mặt nạ quỷ này, triệu vũ thì cao hứng 10 phần, hồn nhiên sợ hãi, điển vi lui bước cái khô lâu quỷ kia liền tiến lên điển vi tiến lên khô lâu quỷ liền lui về phía sau, hắn nghiêng đầu khô lâu ngửa đầu đầu vai cùng cánh tay tương liên, hành động kỳ lạ mọi người nhìn thấy thì tán dương tháng phục không thôi, cái khô lâu quỷ này chế tác khá tinh diệu, cho dù biết rõ là giả nhưng cũng thật dọa người, trương lãng nhìn điển vi mang cái khô lâu mặt nạ hai mắt tỏa sáng, Nếu như mình cũng có một đội khô lâu binh như vậy thì ở trong thời kỳ này thỉnh thoảng cũng làm được kỳ binh, hiệu quả kinh người. Nghĩ tới đây Trương Lãng vô cùng hưng phấn giống như phát hiện ra bảo tàng vậy thật hơn không có binh chủng này ngay lập tức. Tuy nhiên sau khi tỉnh táo lại hắn biết rằng mình không thể biết ai tạo ra được đạo cụ điêu luyện như vậy. Lúc này ở bên cạnh truyền tới tiếng của hàng cử, thiếu gia đã tra ra được đầu lĩnh của bọn chúng tên là Trương Ninh là con gái còn sót của Trương Giác lần hành động này nàng không ra mặt mà đầu lĩnh là Trương Côn. Một trong số ít thân tính năm đó của Trương Giác, hắn ngừng một chút rồi lại mừng rỡ nói, lần này thiếu gia chạm phải một con cá lớn rồi chỉ cần bắt được yêu nữ này cùng nhau giải tới trường An thì là một công lớn, làm cho sự thống trị kiên cố thêm một bước dài. Trương Lãng lúc này mới tỉnh lại từ trầm tư, gật đầu nói, trói đám tù binh lại để bọn chúng dẫn đường, chúng ta đi suốt đêm tới trụ sở của bọn chúng. Điển vi nghe có đánh nhau thì càng vui mừng, tiện tay ném cái mặt nạ xuống đất hối thúc Trương Lãng lên đường. Hàng cử Yến Minh nhìn nhau cả hai người đều là thuộc hạ nhưng đều cảm thấy không ổn. Hàng cử trầm tư nửa ngày sau đó nhỏ giọng nói, thiếu gia như vậy không tốt lắm địch nhân vừa bại tất có chỗ phòng, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Trương lãng quan sát hàng cử mặt mũi thô to trong lòng đối với hắn hết sức hài lòng, liền lập tức gật đầu nói, không sai tuy nhiên không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con. Cho dù bọn họ biết chúng ta lên núi nhưng Minh Đao Minh thương đối đầu bọn họ làm sao là đối thủ của ta được. Nói xong trên mặt của hắn nở ra một nụ cười, hàng cử khẽ kinh hải, nụ cười của trương lãng tại sao giống như ác ma, hắn vội ngậm miệng lại không dám nhiều lời, lại quét qua nhìn chúng hắc ưng vệ thì Yến Minh đã đem bảy ưng vệ hy sinh đem chung, tiện tay triệu tập mọi người, sau đó chấp tay trước mộ phần bày tỏ lòng kính ý, chúng ưng vệ cũng nghiêm cẩn chấp tay nhớ lại trương lãng bình thường bảo vệ bọn họ hiện tại ai cũng cảm xúc ngổn ngang, trương lãng lúc này mới thở ra một hơi, Lập tức mệnh cho ba đội binh sĩ chiếu cố hắc ưng vệ bị thương còn lại theo mình lên núi giết tặc, đã gần đến đêm khuya sơn cốc dần được bao phủ bởi một lớp sương mù màu trắng lộ ra vẻ mờ ảo vô cùng, gió càng lúc càng lạnh hơn rét thấu sương, trăng phát ra hào quang nhàn nhạt, chiếu sáng cảnh vật các nơi, Trương Lãng đi trong một con đường nhỏ vừa cúi đầu đánh giá tình hình, Dương Dung Triệu Vũ bọn họ theo sát phía sau, hơn 400 người tiến lên phía trước, trong bóng đêm chỉ truyền tới tiếng bước chân nho nhỏ chỉnh tề. Lần này tiến vào trong hang ổ của kẻ địch Trương Lãng vẫn chưa chuẩn bị chu toàn, đầu lĩnh nơi này là Trương Ninh con của Trương Giác Trương Lãng cảm thấy mình giống như đã nắm được huyết mạch rồi, cho dù Trương Giác đã chết rồi thì dưới tay của hắn vẫn còn có đội ngũ 10 phương thực lực không hề tầm thường, nhưng không ngờ Trương Ninh lại phóng khoáng chỉ dựa vào ăn cướp mà sống, cho nên khả năng lớn nhất là giặt khăn vàng không có hòa thuận với nhau nếu không với thân phận tôn quý của nàng hẳn phải ở một nơi khác mới đúng, như vậy bọn họ đang bất hòa với nhau, Vì quyền lợi mà bất hòa, Trương Lãng bỗng nhiên muốn gặp Trương Ninh, xem nàng rốt cuộc là một nữ hài thế nào, trong hoàn cảnh khó khăn vẫn có thể lãnh đạo hơn nghìn giặt khăn vàng trong vòng 10 năm không bị xóa sổ hay sát nhập. Trương Lãng suy nghĩ rất nhiều trong chốc lát khi hắn trầm tư đám binh mã đã tới bên ngoài phòng tuyền, thiên nguyệt trại dựa vào ngọn núi chính trên ngũ Long Sơn, chỉ chừa lại mô tô con đường nhỏ, hai bên là khe núi hung hiểm. Trương Lãng không thể không bội phục bản lĩnh của nàng đem sơn trại cất ở một nơi bí mật nếu như không phải mình vừa rồi bị tấn công thì không cách nào tìm ra cái sơn trại này. Đúng lúc này mọi người đều bỏ hết đuốt đi dựa vào ánh trăng mà tiến lên, tuy nhiên vô cùng hung hiểm, chỉ cần sai lầm một chút là có thể ngã xuống mất mạng. chương 11, Sơn Đạo Hung Hiểm Đầu ngón tay của Triệu Vũ Níu chặt góc áo của Trương Lãng, ở trong màn đêm mỗi khi nhớ tới bóng dáng của lệ quỷ là nàng lại rùng mình. Chỉ có ở bên cạnh Trương Lãng nàng mới cảm thấy an toàn không biết tâm lý ỉ lại trời sinh của nữ hân hay là cái gì. Dương dung may mà vẫn còn được sự kiên cường của một nữ bộ đội đặc chủng. Thời gian dần dần trôi qua sơn trại phía trước cũng bắt đầu hiện ra rõ ràng. Tới trăm bước bên ngoài sơn trại là một khu rừng nhỏ, hai bên khe rảnh hiểm ác. Đây là con đường duy nhất, hơn 10 cành cây lá cây sắp xếp cao thấp không đầu chiếm hết diện tích con đường. Trương Lãng sinh lòng cẩn thận, nàng giữ lại khu rừng này không biết là có dụng ý gì hay là trong khu rừng nhỏ này có ấn dấu huyền cơ, hắn vừa định lên tiếng ý bảo mọi người coi chừng thì trong rừng khô bỗng nhiên truyền tới từng thanh âm xôn ao, sau đó là từng tiếng chuông lục lạc vang lên, mọi người đều dừng chân lòng kêu thầm nguy hai mắt nhìn quanh bốn phía, ở cách đó không xa một tên lính canh gác truyền thanh âm tới, là ai mau độc ám hiệu, hàng cử nhanh chóng trấn tĩnh lại hô to, ngũ long khai thiên địa, hoàng cân thừa vạn tái, nào ngờ binh sĩ trên lầu quát to, không đúng các ngươi lại là phương nào Hàng cử nhìn trương lãng trong lòng cảm thấy không ổn, hắn cố ý làm bộ khó hiểu rồi hỏi, chẳng lẽ lại sửa ám hiệu sao, ngừng một chút hắn nói, chúng ta hộ tống trương trại chủ và một số huynh đệ khác xuống núi làm việc, đêm nay gặp phải cường địch mất liên lạc đến bây giờ mới trở về. Viên tuần tra kia hét lớn kêu lên, các ngươi rốt cuộc là ai, ngũ Long huynh đệ cũng biết ám hiệu khẩn cấp các ngươi nhất định là đám người dưới núi không ngờ rằng các ngươi dám tới đây, sắc mặt của hàng cử trở nên khó coi. Hắn không ngờ đối phương lại cẩn thận như vậy ngay cả ám hiệu cũng sửa lại lúc này hàng cử buồn bực không vô nói, hàm răng cắn chặt hận không thể đâm cho kẻ trước mặt một đao, lần này bại lộ hành tung mình không thể trốn tránh trách nhiệm, tiếng chuông dễ nghe kia lại vang lên, xé rách bầu trời yên lặng, trương lãng hiểu ra hóa ra khu rừng khô này dùng để làm đầu tuyến cảnh giới, chỉ cần có người đụng vào thì sẽ phát ra từng thanh âm chuông báo xôn xao. Nghĩ tới đây trương lãng liền tiếng thân thể về phía trước sống lưng thẳng tắp khóe miệng dưới trăng sáng mà cười lạnh, giống như là ác ma, trên mặt hiện ra thần sắc không muốn cho người ta biết, hắn không cố kỵ nữa tiến tới phía trước hơn nữa còn cố gắng khiến cho tiếng chung kêu vang lớn hơn. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì đều kinh dị, bọn họ kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ trong chốc lát đã thông báo cho kẻ địch biết sự hiện hữu của mình, đã như vậy không cần phải trốn tránh nữa, ưng vệ nhanh chóng xếp hàng chỉnh tề. Trương lãng đã làm vậy rồi bọn họ không còn gì để nói nữa, cả người đứng thẳng tiến nhanh về phía trước, quả nhiên không đầy nửa khắc sau đó ở trạm gác phía xa xa tràn ngập những lính gác mặc áo bông dày, sau đó từng đoàn người đông nghiệp xuất hiện, thanh âm cảnh báo hét lớn, không hay rồi có người đánh lén trại, đồng thời luống cuốn tay chân khu chiên gõ trống, thanh âm chói tay nhanh chóng phá rách bầu trời đêm khiến cho sơn cốc vốn yên tĩnh này trở nên vô cùng náo nhiệt, khi nguyệt trại cơ hội dùng tốc độ nhanh nhất mà náo động. Ánh lửa chập trần bóng người xuất hiện, phá rách sự yên lặng trong đêm tối. Trương Lãng thì lộ vẽ tự phụ tự lĩnh một đám người tiến tới cửa trại. Trong lòng chủ tâm muốn cho tất cả mọi người gác đêm ở đây xuất hiện. Nửa ngày sau vài tên tuần tra ban đêm hô xong khô chiên gõ trống. Lúc này Trương Lãng mới tức cao giọng nói, mấy tiểu tử kia không cần phải sợ. Các ngươi đi vào trong thông báo nói là có khách quý tới. Bảo trại chủ của các ngươi tiếp kiến tận tình địa chủ. Mọi người nghe vậy thì sự lo lắng liền giảm xuống. Tên lính các kia sửng sờ không ngờ đối phương đến nơi không lập tức trả thù mà lại đòi gặp trại chủ trong nhất thời hắn không biết phải làm sao cho đúng. Một tên lính khác thấy đối phương dừng ở bên ngoài không có ý tiến công thì vội vã báo cho Trương Ninh ở trong trại. Trong đại sảnh lúc này sáng ngời như là ban ngày tất cả thủ lĩnh đềm im lặng nhìn Trương Ninh, tràn diện nặng nề như một tảng đá lớn. Từ khi cuộc tập kích ở Ngũ Long Hạp cốc thất bại mọi người vẫn thương nghị ở đây không hề tản ra, Trương Ninh tâm tình không tốt cho lắm. Nàng đã thay một bộ ngân giáp tuy nhiên vẫn lộ ra dáng người nóng bỏng, bộ ngực phật phòng vô cùng hấp dẫn, tuy nhiên lúc này mày liễu của nàng khẽ nhăn lại, khuôn mặt dưới ánh lửa có vẻ hơi tái nhật mị nhãn câu hồn đoạt phách không phát ra tinh quang nữa, ai cũng biết rằng thần tình của nàng lúc này đã xấu đến cực điểm, tuy thế nàng vẫn lộ ra một vẻ phong tình khiến cho người ta phải rung động, tin tức liên tục bất lợi khiến cho Mỹ nữ trương ninh cảm thấy rất buồn rầu khô lâu quỷ binh, thần binh bất bại chưa bao giờ thất thủ. Ngay cả lưu tích cung đô cũng không biết bí mật của nó mà hôm nay thất bại khiến cho người ta cảm thấy một đã kích lớn. Đám thủ lĩnh hôm nay đều biết rằng thực lực của đối phương đã mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Tuy nhiên những thuộc hạ này đều là những huynh đệ trung tâm theo nàng từ lâu trong đó đã có không ít người chuẩn bị một trận chiến nữa. Việc đã tới nước này, đối phương đã lên tới tận cửa, hơn nữa còn muốn gặp mình mình mà không đi thì sẽ bị người ta chê cười. Trương Ninh từ từ hít một hơi, khuôn mặt sinh uy. Khẽ cất tiếng nói, mọi người theo ta đi xem đối phương là thần thánh phương nào mà liều lĩnh như thế, tất cả đều ứng tiếng, đối đuôi nhau mà đi. Chưa đầy một canh giờ, cổng thiên nguyệt đại trại đã mở, trương Tinh cầm trường côn, thủ hạ của nàng cầm đao thương kiếm kích đi ra từ bên trong. Mấy trăm ưng vệ cũng rút đao ra trong nhất thời hào khí trở nên dương cung bạc kiếm vô cùng thẩn trương, ánh trăng sáng chói lọi chiếu từ trên cao, giống như có phần cổ vũ khí diễm này. Trương lãng khoanh tay trước ngực hai mắt không hề cố kỵ mà dò xét người tới, từ bên trong trại đi ra một lãnh diễm mỹ nữ thần thái lạnh lùng nàng hiện tại đang dò xét trương lãng thần thái cao ngạo, trong lòng trương lãng nổi lên cảm giác kinh diễm không tưởng tượng được muôn dân trăm họ lại có vư vật như thế cho dù hắn đã gặp qua vô số mỹ nữ cũng không khỏi thầm than nàng xinh đẹp, trong lòng động tâm, chương 12, lãnh diễm mỹ nhân khuôn mặt của Trương Ninh được mấy bó đuối chiếu sáng lộ ra vẻ ửng hồng, khuôn mặt câu hồng đoạt phách lộ ra vẻ mông lung, khiến cho Trương Lãng trong lòng rục rịch, tuy nàng mặc một thân ngân giáp nhưng không có cách nào che giấu được bộ ngực phậu phòng thân thể nóng bỏng khiến cho người ta nhìn không được mà muốn phạm tội, nếu như có thể cùng mỹ nữ như vậy lên giường thì nhất định sẽ kinh diễm tuyệt luân, nghĩ đến điểm này khóe miệng của Trương Lãng khẽ cười tà hai mắt nhìn chầm chầm vào Trương Ninh, Trương Ninh cũng nhận ra Trương Lãng là thủ lĩnh mắt phượng của nàng chăm chú nhìn hắn. Cố gắng đoán xem hắn co bản lĩnh gì. Trong mắt của mỹ nữ kiều diễm này hiện ra vẽ xem thường nhưng sau đó nhanh chóng biến mất. Trương Ninh vô cùng tin tưởng sắc đẹp của mình cho dù nam nhân nào cũng không khỏi bị sắc đẹp của mình chấn trụ. Người khôi ngô tuấn tú trước mặt nàng. Thần sắc phóng đảng không câu nệ. Mang theo một ánh mắt mê đắm giò xét thân thể mềm mại ai cũng biết hắn là một sắc quỷ chỉ còn thiếu chảy nước miếng ra mà thôi. Tuy nhiên hai nữ tử đứng cạnh hắn cũng là một đại mỹ nữ. Phong tình khác nhau Xuân Cúc Thu Lan ai cũng có sở trường riêng, khi ánh mắt của Trương lãng nhìn về phía hai quả đào của nàng, không nhịn được nháy nháy mắt mấy cái đùa giỡn, Trương Ninh giận giữ nàng vô cùng chán ghét cái ánh mắt kia, giống như là nàng bị xuyên thấu thẳng vào trong lòng ở trước mặt hắn không mặc đồ vậy mày liễu của nàng siết chặt mặt mũi tràn ngập hàng khí, lạnh lùng nói, các vị thật can đảm, cũng khiến cho tiểu nữ sinh lòng bội phục, Trương lãng làm sao không biết rằng Trương Ninh đang tức giận, hắn lập tức cười nói, Thiên Nguyệt Trại phong quan như vậy cảnh sát lại tú lệ, nếu như không đến thăm thú thật khiến cho người ta phải núi tiếc cả đời. Mặc dù chủ đề hắn nói không liên hệ nhưng hai mắt của Trương Lãng vẫn thủy chung không rời khỏi khuôn mặt như hoa của Trương Ninh. Trương Ninh không cử động tuy nhiên nàng không kiên nhẫn lạnh lùng mà nói, chư vị đêm hôm khuya khoắt lên Thiên Nguyệt Trại là có ý gì? Trương Lãng cũng không trả lời Trương Ninh ánh mắt của hắn dạo qua bộ ngực của nàng hồi lâu bỗng nhiên chuyển thành băng lạnh, nhìn chầm chầm vào đôi mắt của nàng, âm vang hữu lực nói. Trương tiểu thư có phải hay quên không đã quên chuyện vừa mới xảy ra sao? Sau đó hắn hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên tại hạ vẫn còn nhớ rành mạch, không cần tại hạ nói rõ mọi chuyện từ đầu tới cuối chứ. Trương Ninh không ngờ rằng sắc mặt của Trương Lãng lại nghiêm nghị và cứng rắn như vậy, so với dáng vẻ vừa rồi thì cách biệt một trời một vực, không giận mà uy khiến cho người ta cảm thấy rét lạnh. Dung nha ngẩn ngơ một lúc tuy nhiên không hổ danh là con gái của Trương Giác nàng nhanh chóng phản kích, "Các hạ đã cho rằng như vậy thì xin mời nói." chúng ta định rõ việc này. Lúc này trương lãng bỗng nhiên mỉm cười lắc đầu nói, trương tiểu thư hiểu sai ý của tại hạ rồi chuyện đêm nay phát sinh không phải là để tranh giành sự thật mà chỉ là hiểu lầm mà thôi. chúng ta có lẽ không phải là địch nhân tiểu thư nói đúng không? trương ninh không hiểu ý của trương lãng, sững sờ hỏi, ý của các hạ là? trương lãng cười ha hả. tiếp tục nói, tại hạ đã làm như vậy rồi tiểu thư còn chưa rõ sao tại hạ tới đây để hòa đàm. mọi người đều sững sờ đặc biệt những người ở thiên nguyệt trại không ai hiểu. Về lý rõ ràng thiên nguyệt trại không đúng tự nhiên khai màu mọi chuyện lại còn tàn sát người ta. Cho dù Trương Lãng tới đây hỏi tội cũng là hợp lý. Tuy nhiên hắn lại hòa đàm ai cũng rõ ý của Trương Lãng hắn muốn chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không có. Tuy nhiên Trương Ninh không cho rằng vì Trương Lãng thực lực không đủ mà muốn hòa đàm. Hành động buổi tối hôm nay đã khiến cho nàng hiểu rõ. Vài trăm người này so với quan binh bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Với sự không khéo của Trương Ninh vẫn không đoán ra dụng ý của Trương lãng. Đôi mắt mê người của nàng nghi hoặc nhìn Trương côn trương trọng hai huynh đệ, hai người cũng không hiểu, nhìn Trương Ninh mà khẽ lắc đầu, Trương Ninh rơi vào trầm tư, hào khí vốn dương cung bạc kiếm trải qua vài lời nói chuyện của hai người trở nên nhạt đi không ít, chuyện tối nay rõ ràng là mình đã thất thủ, khô lâu binh lần đầu tiên đếm mùi thất bại, đạo lý được làm vua thua làm giặc nàng cũng biết rõ ràng, vậy mà đối phương lại tới đây giảng hòa hẳn là có chuyện trọng yếu tại thân, không muốn cùng mình dây dưa quá nhiều hay là có ý đồ bí mật khác hai bên trầm mặt trong thời gian ngắn ngủi Trương lãng bỗng nhiên phát ra lời nếu như tại hạ đoán không sai thì vị cô nương này chính là ái nữ của thiên tướng quân năm đó Trương Tiểu Thư quả nhiên lời này vừa thốt ra ngoại trừ một số tiểu binh bên phe đối phương không biết chuyện thì đại đầu mục và huynh đệ họ Trương đều biến sắc tất cả đều thầm cảm thấy không ổn tâm thần siết chặt không ít người lại ngưng trọng hào khí một lần nữa nắm chặt đao kiếm cơ linh nhìn đối phương chỉ cần mọi chuyện thay đổi lập tức xông lên chém giết thần sắc của Trương Ninh cũng dần trở nên không tự nhiên thầm giật mình đối phương không ngờ thần thông quảng đại như thế, biết rõ thân phận của mình, đội ngũ trước mặt này cộng thêm thái độ của triều đình với giặc khăn vàng, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết là chuyện gì Trương Lãng thấy cái miệng nhỏ nhắn mê người của nàng khẽ nhất lên, trong mắt hiện ra vẻ bối rối nhưng nhanh chóng trở nên bình thường, liền thản nhiên nói Vốn tại Hạ có chuyện quan trọng tại thân không muốn gây chuyện nước sông không phạm nước giếng tuy nhiên hành động ngày hôm nay của Trương Tiểu Thư thật khiến cho tại Hạ phải rét lạnh tâm tình, nếu như ngũ long hạp cốc Tiểu Thư đắc thủ bên ta toàn quân bị diệt thì, lão nhân râu trắng Trương Côn bỗng nhiên ngắt lời, không đúng lúc đó lão già ta chỉ có ý định cướp Tài không có ý định sát nhân, Trương Lãng cười lạnh hai tiếng, vậy sao hiện tại nói gì cũng vô dụng, tại Hạ sớm đã rời khỏi nhữ âm hai ngày để phòng ngừa các vị mà để cho binh mã chu phóng theo sát trăm dặm lúc này tin rằng đã đưa thư tới suốt đêm báo nguy tin rằng sau hừng đông đại quân đã tới đến lúc đó các vị có chạy bằng trời Hiển nhiên cái này là trương lãng khoát lát tuy nhiên hai ngày trước lúc trương lãng rời khỏi nhữ âm Dương Hồng chính xác mang theo một đội nhân mã hộ tống nhưng cuối cùng bị cự tuyệt chương 13, hai bên dò xét lời này giống như quả bom nổ ông ông trong đầu mọi người thần sắc của trương ninh bỗng nhiên trở nên không tự nhiên Trương Trọng tính tình cương liệt liền quay đầu nói với Trương Ninh, tiểu thư phải làm sao đây hay là phá vòng vây. Khuôn mặt của Trương Ninh thoáng cái tái nhật tuy nhiên sau đó nhanh chóng tỉnh táo, các hạ cho rằng Trương Ninh là hài tử 3 tuổi dễ bị lừa gạt sao. Khu nữ Âm nếu có động tỉnh thì ta rõ như lòng bàn tay, Chu Phóng hiện tại vẫn ở lại nữ Âm. Trương Lãng cười ha ha hai tiếng, không sai Chu Phóng đứng là đang ở nữ Âm nhưng có lẽ tiểu thư không ngờ, lần này lãnh binh chính là giáo úy Dương Hồng. Trương Ninh nhớ lại Dương Hồng từng tiếp xúc với hắn, hai ngày trước sau khi được sự đồng ý của Chu Phóng, Chu Hồng đã mang 3.000 binh mã hộ tống hắn ra khỏi thành không biết kết cục thế nào chẳng lẽ là bí mật đi theo, nghĩ tới đây khuôn mặt của nàng lộ ra vẻ kinh hải, chuyện tới nước này, Trương Trọng cấp bách lớn tiếng nói, tiểu thư hạ lệnh đi, trước hết giết bọn cẩu quan binh này sau đó nhanh chóng di chuyển ra ngoài, đúng lúc Trương Ninh chưa có chủ ý thì Trương lãng lại cười mị nói, không cần phải vội, Đó chỉ là suy nghĩ trước khi lên núi hôm nay gặp được Trương Tiểu Thư kế hoạch của Tại Hạ đã cải biến. Ha ha kỳ thật Tại Hạ rất muốn hợp đàm với các vị. Trong lòng Trương Ninh kỳ quái nhưng nàng vẫn lạnh lùng hỏi. Vì sao theo ta biết thiên nguyệt trại không có giá trị để các ngươi lợi dụng? Trương Lãng ngẩng đầu quan sát Trương Ninh mà nói. Không tại sao? Vì Tiểu Thư là con gái của Trương Giác. Lông mày của Trương Ninh nhíu chặt lại nàng thật sự không rõ tại sao Trương Lãng lại nói như vậy. Tại sao con gái của Trương Giác thì lại muốn hợp tác quân quân bình thường biết mình là con gái của Trương Giác còn không trở mặt bắt mình mới là chuyện lạ. Đối phương hành động nhiều lần trái với dự đoán của mọi người hơn nữa không hề sợ hãi. Mình bắt đầu rơi vào hạ phong tiếng thối mất tiện nghi. Đúng lúc này Trương Trọng lạnh lùng nói, tiểu thư để Trương Trọng bắt tên tiểu tạp chủng ăn nói bừa bãi này. Lời này vừa thốt ra hắc ưng vệ dưới cờ của Trương Lãng đều giận dữ. Mắng chủ của bọn họ so với mắng bọn họ còn khó chịu hơn. Triệu Vũ tròn xoe hai mắt thần sắc giống như cọp cái mà lạnh lùng nói, lão bất tử này, ngươi nói gì đó để ta giáo huấn ngươi một chút, đúng lúc Triệu Vũ muốn xông ra thì Trương Lãng nắm chặt lấy cái cổ tay trắng ngọc của nàng mà cười nói, Tiểu Vũ không nên vọng động, Triệu Vũ lộ vẻ bất mãn mà nói, lãng ca ca, lão già khốn kiếp kia, nàng còn chưa nói hết thì phát hiện ra ánh mắt của Trương Lãng sắc bén đáng sợ đang nhìn mình chăm chăm, trong lòng nàng liền tỉnh ngộ, liền đáng yêu nói ca ca xin lỗi tiểu vũ quên về sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, ca ca đừng giận tiểu vũ được không, quả nhiên ánh mắt của trương lãng xoay chuyển hắn mỉm cười gật đầu dịu dàng vuốt mái tóc đen của nàng tràn đầy yêu thương, sau đó không để ý tới thần thái hưng phấn của triệu vũ cười mị nói với trương ninh, thế nào trương tiểu thư đây là đạo đại khách của tiểu thư sao? Để cho một đám người lên núi phía xa xa ở đây lỡ chúng ta trúng gió thì sao? Cũng nên mời chúng ta vào bên trong uống một chén trà ấm chứ. Mắt phượng của Trương Ninh hung hãng nhìn Trương Lãng, nàng lạnh lùng nói, chúng ta hiện tại là địch nhân chứ không phải là bạn không cần phải lãng phí thời gian, đêm nay chúng ta ở chỗ này tự chiến thôi. Bộ hạ của Trương Ninh nghe nàng nói vậy ánh mắt tập trung lên nàng, chỉ cần Trương Ninh ra lệnh bọn họ sẽ ồ lên. Không ngờ Trương Lãng lại không gấp mà nói, chúng ta là bằng hữu hơn nữa còn là bằng hữu vô cùng thân mật, mau buông đao kiếm của các ngươi xuống đi. Hắn đặc biệt nhấn mạnh hai từ thân mật, mỉm cười nhìn Trương Ninh. Dung Nhi Tiểu Vũ chúng ta tiến vào trong thiên nguyệt trại dạo chơi đi, ha ha nghe nói bên trong vô cùng sang trọng, nói xong hắn không thèm để ý tới những người xung quanh đi thẳng về phía trước, ở đây bất kể là ai cũng phải thừa nhận người trước mặt bọn họ có khí phách cường đại cùng với sự tự tin cuồng vọng, ưng vệ nhìn thấy thế thì bước lên trước một bước, đào rút nơi tay, điển vi hàng cử Yến Minh cũng theo sát trương lãng, trương côn trương trọng hai người thấy vậy thì liền nhảy ra lạnh lùng nói, Tiểu Tử xem ra ngươi chán sống rồi, Ai cho phép ngươi kiêu ngạo như vậy, ngươi muốn chúng ta là bằng hữu, hừ năm sau ngày này chính là ngày dỗ của ngươi. Nói xong hai người xông lên bốn mắt hào quang phóng đại, xem ra bọn họ đã không chịu được thần thái ngang ngược của Trương Lãng. Trương Lãng tự nhiên thờ ơ với ánh đao vẫn tiến lên phía trước, Trương Côn và Trương Trọng thấy Trương Lãng thản nhiên như thế thì tức giận, ánh đao mang theo tiếng gió lao thẳng tới. Đương đương, hai thanh đao đều bị binh khí khác chống đỡ hỏa tinh vang lên bốn phía. Một bên là tam tim đao bé nhọn của Yến Minh, một bên là thiết kiếm của hàng cử chặn lại. Trương Lãng tiến lên thẳng nhiên nói, dựa vào cái gì à? Bằng vào việc ta có thể giúp các ngươi tru diệt hai tên tặc tử lưu tích và cung đô. Trương Ninh thấy Trương Côn và Trương Trọng hai người động thủ thì định hạ lệnh toàn bộ đội ngũ xuất kích giết địch. Tuy nhiên khi nghe thấy lời nói của Trương Lãng thì nhất thời ngây dại. Trong lòng nàng cảm thấy có một cảm giác không thể chống cự khuôn mặt lãnh diễm tràn ngập vẻ kinh dị. Mắt phượng mở to Nàng nhìn chầm chầm vào trương lãng, thầm nghĩ đối phương rốt cuộc là người phương nào mà cùng vọng như thế, nếu như vứt bỏ thành kiến cá nhân thì nàng không thể không thừa nhận đối phương là người khó giải quyết nhất mà nàng đã từng gặp so với lưu tích cung đô còn mạnh hơn gấp nghìn lần, ngoài sáng hợp đàm, lại không ngừng áp sát bức ép, đối phương rốt cuộc muốn gì, mình có nên tin lời nói của hắn hay không? Đây là vấn đề đau đầu nhất của Trương Ninh từ trước tới nay, tuy nhiên tình thế đã không cho nàng đa tưởng nữa. Trương Lãng không hề cố kỵ tiến thẳng về phía cổng chính, khơi dậy sự bất mãn của thiên nguyệt trại, đại chiến chuẩn bị bắt đầu, trong nháy mắt Trương Ninh đã thỏa hiệp, Trương Thúc Thúc và hai vị quân gia này dừng tay có gì tiến vào trong rồi nói. Trương Lãng không nhìn thấy nét mặt của nàng tuy nhiên sau khi nghe thanh âm của nàng xong thì trong lòng sinh ra sự bội phục, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy mà chỉnh trang lại mạch suy nghĩ, quyết định nhanh như thế thì thật không dễ mà có được, xem ra đại mỹ nữ Trương Ninh này chẳng những dễ nhìn lại có bản lĩnh. Không phải là một cái bình hoa, không biết chuyện trên giường có đặc sắc không, hắc hắc, trong nét mặt của Trương Lãng hiện lên một nụ cười tà. chương 14, Đàm phán Trương Ninh cũng biết chuyện này quan hệ trọng đại, giết lưu tích và cung đô chính là nguyện vọng lớn nhất đời của nàng, lý do này khiến cho nàng không kháng cự được. Hơn nữa nàng đã từng giả thiết nếu như đối phương muốn ở đây kéo dài thời gian sau đó đem đại quân tới đây thì không lớn, với sự khôn khéo của Trương Lãng, căn bản không cần vẽ vời cho thêm chuyện. Hoàn toàn có thể ở bốn phía giám thị động tĩnh của mình sau đó tụ họp với đại quân mà vây công như vậy không cần phải mạo hiểm, xem ra lần này bọn họ đến đây thật sự có mục đích đàm phán, cộng thêm mình đang gặp nguy cơ bốn phía tình cảnh gian nan, cũng nên mạo hiểm một bước không chừng có kết quả bất ngờ, nghĩ đến đây Trương Ninh quyết định vô luận thế nào cũng phải đàm phán rồi tính tiếp, sau đó nàng dịu dàng đi tới trước mặt Trương Lãng mà nói, chư vị mời bên trong nếu như có gì tiếp đón không chu đáo thì xin rộng lòng tha thứ. Trương lãng quay đầu lại nhìn, Trương Ninh trong ánh đuốc đã biến mất vẻ lạnh lùng vừa rồi không còn tung tích mà chuyển thành dáng vẻ động lòng người, khiến cho hắn ngứa ngáy thêm vài phần. Trương Ninh thấy ánh mắt sắc lan của Trương lãng nhìn mình cho dù trong lòng không vui nhưng vẫn mỉm cười. Huynh đệ Trương Công trương trọng từng người nhìn nhau, đình chỉ đấu với Yến Minh và Hàng Cử. Trương Ninh đã mở miệng nói chuyện binh lính khăn vàng cũng không chống cự mỗi người đều nhường một con đường để cho Trương lãng thông dong bước vào chỉ là hai phe trận doanh vẫn rõ ràng. Một trước một sau không khí nặng nề, đợi vài trăm người Trương Lãng tiến vào trong thiên nguyệt trại xong, Trương Ninh và Trương Côn Huynh để mới cùng nhau tiến vào trong. Sau khi yên lặng nửa ngày Trương Ninh cuối cùng cũng mở miệng nói, bây giờ vẫn chưa biết đại danh của các hạ mong chỉ giáo cho. Trương Lãng mỉm cười ngồi trên ghế nhấp một ngụm trà thơm sau đó khen, trà này thật là thơm, nhìn thấy biểu lộ mất tự nhiên của Trương Ninh hắn mới tự tin nói. Tại Hạ là ai cũng không quan trọng nhưng có thể khẳng định rằng Tại Hạ hoàn toàn có thể đại biểu cho thực lực môn việc của Từ Dương Hai Châu. Nếu như đàm phán có tiến triển tin rằng về sau cô nương sẽ biết, Trương Ninh hừa lạnh một tiếng nàng cười khẩy nói. Bởi vậy tiểu nữ không thể tin tưởng mà hợp đàm. Ngay cả tôn tính đại danh cũng không nói ra vậy thì dựa vào cái gì mà ta phải ngồi đàm phán với các hạ. Trương Lãng Chân Thành nói, chuyến đi sứ lần này thân mang mật lệnh hy vọng tiểu thư có thể hiểu được chỗ khổ tâm của Tại Hạ. Trương Ninh vẫn không nhượng bộ khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ bất mãn mà nói, các hạ đã không có dũng khí báo danh vậy thì đàm phán cũng không còn quan trọng ai biết được các hạ sau khi qua sông chặt cầu trở mặt đâu, đến lúc đó chỉ sợ thiên nguyệt trại cũng nhổ cỏ tận gốc, trương lãng thầm gật đầu nữ tử Trương Ninh này đúng là không đơn giản, tâm tư chặt chẽ tuy nhiên mình cũng không thể đơn giản bị hù dọa như thế phải biết rằng thân thế của mình sau khi bị tiết lộ ra ngoài nhất định sẽ có phiền toái lớn khi đó chỉ còn đường duy nhất là lui về thọ xuân. Không thể mời thiên tử tới Nam Trường Giang được. Đến được Trường An là một vấn đề quá lớn. Trương Ninh ép sát như thế chỉ sợ là muốn áp chế tâm lý của mình trên ghế đàm phán đạt được lợi ích cao hơn. Nghĩ tới điểm này Trương Lãng mới gật đầu nói. Chiếu theo tình huống bình thường. Chuyện này đúng là không tốt tuy nhiên với năng lực của Trương Trại Chủ thì tin rằng các vị cũng biết tình hình trước mắt của Thiên Nguyệt Trại vô cùng xấu hổ. Nếu như các vị không tin tưởng chúng ta thì chuyện xảy ra sẽ vượt ra ngoài sự tưởng tượng của các vị. Nếu như có thể tiếp nhận thì chúng ta hợp đàm không quan tâm mấy vấn đề râu ri này nữa lúc đó các vị sẽ được chỗ tốt không tưởng tượng được. Mặt ngọc của Trương Ninh lộ ra vẻ không tin. Chỗ tốt gì? Trương Lãng nói. Đầu tiên là vấn đề tiền bạc. Ta không nói dối bên ta có thể vô điều kiện cung cấp tiền bạc và lương thảo giúp các vị. Hơn nữa còn có thể cho thêm 300 bộ thiết giáp tinh chế đao kiếm so với đao kiếm bình thường còn sắc bén hơn nhiều. Ngựa 500 thất tăng cường thực lực cùng năng lực chiến đấu của các vị. Lễ vật này không tệ tiền bạc và lương thảo đến rất đúng lúc, mà trang bị đều là tinh giáp thượng phẩm. Những vật này chuyên môn cung cấp cho quân đội, tảng bị của quân từ Dương Tiên Tiến Trương Ninh ở đây sớm đã nghe đồn, vũ khí còn lợi hại và tiên tiến hơn các nơi khác nhiều. Nếu như đối phương thật sự có thể đưa những vật như vậy, những người ở trong thiên nguyệt trại sẽ tăng cường thực lực, để cao năng lực tự bảo vệ mình. Trương Công ghi chép chuyện này không biết thật giả nhưng sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Tuy nhiên Trương Ninh vẫn kinh táo nói, không tệ nhưng các hạ cũng biết đây vẫn không phải là yêu cầu chủ yếu. Trương lãng gật đầu, đúng thế, chỗ tốt thứ hai chính là một khi các vị phát sinh xung đột với thế lực khác quân ta sẽ tùy thời trợ giúp. Ở trong thiên nguyệt trại ánh đốt ngập trời, sáng như ban ngày, toàn tòa núi bố trí vô cùng nghiêm cẩn tuy nhiên không mất đi sự cổ kính, thanh đạm. Trương Ninh nhanh chóng mang bọn họ đi tới đại đường, bởi vì nhân số quá nhiều cho nên trải qua trao đổi. Trương Lãng chỉ mang Dương Dung Triệu Vũ cùng điển vi ba người đi tới phòng nghị sảnh. Trương Ninh cũng chỉ mang Trương Thị Huynh Đệ và một đại đầu mục. Sau khi hạ nhân pha trà điểm tâm xong, hai phe chính thức ngồi xuống đàm phán. Trương Côn nghe thấy câu này liền dừng bút. Quan sát Trương Ninh khóe miệng giật giật như muốn nói nhưng rồi lại thôi. Trương Ninh vẫn ra vẻ thờ ơ lạnh như băng mà nói. Đất Dương Dự Hai Châu là địa bàn của quân khăn vàng ta tưởng các hạ muốn để cho các thế lực khác cùng Trương Ninh đấu với hao sau đó từ từ thu thập mới đúng chứ. Trương lãng cười ha hả trương ninh này quả nhiên có bản lĩnh, tuy nhiên hắn vẫn không có ý phản đối mà nói tiếp. Thứ ba cũng là thứ mà trương trại chủ coi trọng nhất, ta có thể phái đại tướng lãnh binh mấy vạn tùy thời cùng các vị tiến tới những nam tiêu diệt lưu tích cung đô mấy tặc tử này. Trương ninh nghe thấy lời này thì khuôn mặt tràn ngập sát khí, một tay vỗ án hàng quan bắn ra bốn phía, sắc mặt trầm lạnh như tuyết mà nói, được các hạ mau nói đi, điều kiện tương đối hậu hĩnh. tiểu nữ nghe xong rất sản khoái. Thủ hạ huynh đệ cũng nhận được chỗ tốt, chương 15, đàm phán thành công. Trong lòng Trương lãng thầm thang một tiếng, không ngờ phản ứng của Trương ninh lại lớn đến thế cực kỳ coi trọng chuyện của Lưu Tích và cung đô không biết nàng có đại cừu gì với hai người bọn chúng. Ngẫm lại Trương ninh thiết kế sơn trại ở Ngũ Long Sơn sau khi mình tiến vào Dương Châu cũng đánh khăn vàng đạo phỉ nàng cũng trốn về Nhữ Nam một thời gian ngắn, tuy nhiên không hiểu tại sao nàng lại trở mặt với Lưu Tích bọn chúng, không lâu sau rời về Ngũ Long Sơn. Hắn thông dòng nói với Trương Ninh, đầu tiên là ta muốn cô nương phái người bí mật huấn luyện giúp ta một đám khổ lâu quỷ binh, Trương Ninh không hề nghĩ ngợi trầm mặt mà nói, các hạ quả nhiên lợi hại khổ lâu quỷ binh đúng là vũ khí độc môn của thiên nguyệt trại. Trương lãng nhúng vai cười cười hắn vừa định mở miệng nói tiếp thì nhìn thấy bờ môi gợi cảm mê người của Trương Ninh, linh quan trong đầu lóe lên hắn nhớ lại tại sao nàng lại thống hận lưu tích và cung đô như vậy hẳn là liên quan đến vấn đề tiết hạnh của nữ hài tử ngẫm lại cũng có thể. Nàng Vũ Mỹ xinh đẹp gợi cảm như vậy ngay cả mình cũng thiếu chút nữa kiềm chế không được thì không bàn tới người khác, trong lòng hắn càng có ý niệm tru sát hai người kia, chưa đợi Trương Lãng tỉnh lại từ trong trầm tư, Trương Ninh đã cất tiếng rõ ràng, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, còn điều kiện gì nữa không? Trương Lãng thả lỏng tâm tình cởi mở nói. Điều kiện thứ hai là các vị tìm ẩn ở trong dự châu phá được đại thù lưu tích cung đô song ta muốn các vị chiếm lấy mấy dư bộ khăn vàng ở Nhữ Nam hơn nữa để cho bọn họ thỉnh thoảng gây rối ở địa bàn tào Tháo và Tôn Sách, phá hư hệ thống bố trí quân đội cho đám người tào Tháo Tôn Sách cố kỵ không dám thông dong phát triển lên, chuyện này có thể không? Trương Ninh nghĩ nghĩ đôi mắt phượng nhìn vào Trương Lãng, cười nhạo nói, kể từ đây thiên nguyệt trại đã trở thành tay sai của Giang Nam quân Việt rồi, Trương Lãng lắc đầu không đồng ý mà nói. Lời này sai rồi, đầu tiên các vị cũng không hợp nhất, hơn nữa quân đội của Tại Hạ cũng không có quyền lực điều động các vị, mọi người chỉ cần không xung đột lợi ích thì chúng ta mãi là minh hữu, cùng cấu kết với nhau làm chuyện xấu. Nói xong lời cuối cùng Trương Lãng nhịn không được nở ra nụ cười. Trương Ninh không ngờ Trương Lãng nghiêm túc như vậy mà vẫn có tâm tư nói giỡn thì không khỏi vì cười một tiếng sau đó phát hiện ra mình thất thố nàng một tay che miệng khuôn mặt ửng đỏ mà nói, thứ ba thì sao? Còn có điều kiện gì cứ nói ra Trương Ninh nếu có thể thừa nhận thì nhất định sẽ đáp ứng. Trương lãng lắc đầu, không có thứ ba chỉ có hai cái chẳng lẽ cô nương thấy quá ít, để ta suy nghĩ vậy. Nói xong hắn vuốt cầm nhìn Trương Ninh chầm chầm cười ta nói, có rồi, ha ha điều kiện thứ ba chính là cô nương làm thê tử của ta, thế nào? Lời này vừa nói ra khiến mọi người sửng sờ, không ai ngờ rằng hắn lại lỗ mãn như thế, hơn nữa rõ ràng đã có chuẩn bị lại con giả vờ trầm tư một phen. Kiều nhan của Dương Dung hung giữ nhìn Trương Lãng, nhéo bắp đùi của hắn một cái, Trương Lãng thiếu chút nữa thì hô to lên, tuy nhiên hắn vẫn khống chế được, trong lòng thầm thang, Dung Nhi hảo lão bà hảo thân thân, hạ thủ lưu tình, đau chết ta rồi mưu sát chồng ruột, Trương Ninh sững sờ không ngờ đối phương lại càng rỡ như thế, mặc kệ phong thái quân tử đưa ra yêu cầu vô sĩ hạ lưu như vậy nhưng xem ra chỉ làm ra vẻ mà thôi, nàng cười nhạt một tiếng rồi nói, các hạ nói đùa rồi. Trương Ninh làm sao có thể lọc vào mắt các hạ, hai vị tỷ tỷ bên cạnh kia mỗi vị đều khuynh quốc khuynh thành chim sa cá lạng như hoa như ngọc, làm gì đến phiên tiểu nữ. Vốn Trương Ninh xinh đẹp mỹ cốt khiến Dương Dung và Triệu Vũ phản cảm nhưng nghe thấy lời này của nàng song bọn họ cải biến ấn tượng không ít. Trương Lãng thấy Trương Ninh tiếng thối có độ hắn sinh lòng cảm tháng rồi đứng lên nói, được, chúng ta hiện tại lập hiệp ước. Lúc này Trương Ninh quan sát Trương Lãng, lại thấy ánh mắt của đối phương tinh tế không cố kỵ mà liếc lên trên người của mình. Trên miệng nở ra nụ cười tà thì trừng mắt nhìn hắn tức giận nói. Hiện tại Huynh nên tin tưởng thành ý của Thiên Nguyệt trại vậy Huynh cũng xuất ra thành ý đi. Ít nhất cũng phải chứng minh Huynh có năng lực để đàm luận điều kiện. Chứ không phải tại chỗ nói xuân. Trương lãng quan sát tả hữu. Làm ra bộ dáng như muốn nói lại thôi. Sau đó dùng mắt nhìn Trương Ninh. Trương Ninh nếu như vậy cũng không rõ thì ủng cho nàng làm thủ lĩnh rồi. Nàng liền nói với hai bên cạnh. Trương Thúc, Vương không ba vị lui xuống trước đi. Ba người nghe vậy thì nhìn nhau thần sắc bọn họ trở nên mê hoặc tuy nhiên vẫn nghe lệnh mà rời ra ngoài. Trương Lãng nhìn chầm chầm vào Trương Ninh, hắn lóe lên nụ cười mà nói, dung nhi tiểu vũ điển vi, các ngươi cũng lui ra đi. Dương Dung dở khóc dở cười giận dỗi nhìn Trương Lãng nàng biết rằng trong lòng hắn có quỷ, liền khoan thai kéo triệu vũ mà đi. Ở trong đại sảnh chỉ còn lại Trương Lãng và Trương Ninh hai người trong nhất thời đại sảnh im ắng tràn diện xấu hổ, vô cùng ám muội. Trương Lãng chính là muốn không khí như vậy. Dưới ánh mắt sắc lăng của hắn Trương Ninh cảm thấy toàn thân không được tự nhiên tay chân bất an, khuôn mặt mê người của nàng cuối cùng cũng đỏ ứng tuy nhiên không biết nàng đang nghĩ gì, Trương Lãng càng nhìn càng nóng đầu bỗng nhiên hắn tiến tới trước mấy bước, dùng sức hít một cái như cười mà không phải cười nhìn Trương Ninh, Trương Ninh phản xạ có điều kiện lui về sau hai bước thần sắc phức tạp mà nói, công tử muốn làm gì, lời này vừa thốt ra Trương Ninh cảm thấy ảo não không tưởng được mình cũng có lúc rối loạn, ngữ khí ấy mang theo tất cả các giọng điệu thất bại. Nàng nhanh chóng hít thở bình tâm lại sau đó mắt phượng di chuyển phát ra thanh âm như chung bạc nói Công tử bây giờ có thể nói rồi Trương lãng nóng đầu lên Trong lòng càng cảm thấy mãnh liệt Lúc này nghe thấy thanh âm mị hoặc của Trương Ninh điềm đạm đáng yêu khiến cho hắn cảm thấy chấn động Hắn nhìn Trương Ninh không ngờ rằng nàng lại vũ mị đến thế nhất cử nhất động câu hồn đoạn phách với định lực sâu của mình vẫn dao động tâm trí Giả sử vừa rồi nàng muốn ám toán mình thì có thể dễ như trở bàn tay